anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh chương là tiêu diệt phản đồ ở phần trước thì những ta đã biết là lúc này thần ma đạo tràng đã phái hết cường giả ra ngoài rồi ở chỗ Lý Quảng và gia cát thần hầu thì phái đi bảo vệ cô nàng Dương Tử Lăng còn đám người võ Tòng thì đang có tu luyện để đột phá dương bản thân Giang Thái Huyền cũng đóng cửa đạo tràng để tu luyện. Và lúc này thì ở trong hành uh, thanh nguyệt đang có một cái đợt thi đua đi tìm một cái bảo vật gì đó ở trong uh, yêu, yêu thú sân mạch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mục đích của bọn họ là gì các bạn nhé. Lý Quảng và Giác Các Thần Hầu, hai người mạnh nhất của đạo tràng Thần Ma đã dẫn theo Dương Tử Lăng. Dương Tấn còn có Lưu Khánh và Dư Hồng tiến vào chỗ có dị bảo. Mà giờ phút này ở chỗ dị bảo thì đã có người tới trước một bước. Ánh sáng lập lè, trận văn dày đặc, trận pháp huyền ảo phong ấn một cái thông đạo dưới lòng đất. Mà đám võ giả tới trước đang ngờ ngác nhìn trận pháp. Trận này ít nhất cũng là trận pháp huyền phẩm, cho dù là đạo quả cũng khó có thể xâm nhập được. Không ngờ rằng là yêu thú sơn mạch lại có trận pháp như vậy, có thể sử dụng trận pháp huyền phẩm để bảo vệ, thì nơi đây tuyệt đối là có bảo vật vô cùng quý giá. Là loại mà có thể bán được rất nhiều tiền Một vị tiên thiên của Thanh Nguyệt Thành Sắc mặt ngừng trọng nói Dương Tử Lăng và các võ giả xa lạ Thì đơ người không nói gì Trong mắt các ngươi ngoại trừ bán lấy tiền ra Thì không thể nghĩ được cái gì khác hay sao Từ lúc nào mà bảo vật lại dùng tiền để đánh giá vậy Vân lệnh hiện thế Màu cút đi Một tiếng quát lệnh vang lên Vân phòng bước tới Lý Uẩn đi theo phía sau Ai vậy sao có thể ngạo mạn như vậy từng chỉ một câu nói như vậy có thể đuổi chúng ta đi được à sao ngớ ngẩn vậy muốn một mình độc chiếm bảo vật sau từng lời nói mỉa mai vang lên khiến sắc mặt của vân phòng đanh lại hoàng lệnh của đại vân quốc ở đây còn không mau cút đi lý uẩn hư lạnh một tiếng một miếng lệnh bài màu vàng lập tức xuất hiện phía trên có khắc một đám mây màu đen là của hoàng thất đó trời ạ ta còn tưởng rằng là ai đám võ giả khinh thường cười lạnh nơi này rất xa xôi Hoàng đế thì tận nơi rất xa. Sức uy hiếp của hoàng thất còn không bằng một vị thành chủ. Vũng hồ hiện tại ai mà chẳng biết. Ở Thanh Nguyệt Thành tất cả phải nghe theo thần ma đạo chàng. Ta còn tưởng là chàng chủ tới. Nếu là chàng chủ lên tiếng thì ta lập tức đi ngay. Một vị tiên thiên cười lạnh nói. Đúng vậy. Nếu chàng chủ bảo chúng ta rời đi, ta liền đi. Một đám võ giả đều cười lạnh. Những võ giả này đừng nói là không sợ trời, không sợ đất ngay cả ngày thường còn không có liên hệ gì với quan phủ của Đại Vân Quốc không những thế Vương Nguyên còn xuất thân ở trong gia tộc võ giả với cái gọi là lệnh bài này thực sự không có áp lực gì đối với bọn họ cùng lắm thì tìm một nơi không người để trốn Đại Vân Quốc còn có thể bắt họ hay sao các người mặt của Vân Phong tái mét hắn đường đường là người của Hoàng Thất Đại Vân rất có uy lực vậy mà còn không bằng một gã trưởng quầy sao trong mắt của Vân Phong Giang Thái Huyền chỉ là một trưởng quầy Mở được một cửa hàng mà thôi, hắn có thể tùy tiện bóp chết. Hử. Chợt có tiếng hử lạnh vang lên, một ông lão bay tới, uy thế mạnh mẽ quét sạch tất cả. Không tuần theo lệnh của đại vân, đáng giết. Vừa mới nói xong thì nguyên khí trời đất rung lên, ngưng tụ thành một trưởng, oanh kích xuống, bao phủ đám võ giả vừa lên tiếng. Hai vị, xin hãy ra tay, dương tử lăng biến sắc vội vàng nói. lý quảng khẽ nhíu mày, một trưởng này cũng bao phủ lên cả bọn hắn. Trường cung trong tay, bắn lên không trung. Tiếng động vang lên, mũi tên nổ tung, trường lớn kia bị đập tan trong không trung. Là Lý Quảng tiên bối, Lý Quảng tiên bối của đạo tràng kia Võ giả của Thanh Nguyệt thành lúc này, lập tức nhận ra Lý Quảng. <cười> thần ma đạo tràng sau, người vừa tới sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc hung ác nham hiểm. Lâm Sơn, Dương Tử Lăng sắc mặt trầm xuống bước ra, lạnh rộng quát, quả nhiên là người bán đứng ta. Bán đứng? Dương Tiểu Thư, Dương Quận Chúa Người tự mình điều tra Vân Lạnh Có được tin tỉnh báo lại dấu diếm không báo Muốn nuốt Vân Lạnh một mình Chính là tội đáng muôn chết Lâm Sơn hừ lạnh một tiếng Lạnh giọng nói Lão Phu Trung Thân báo quốc Đương nhiên phải báo lại cho Điện Hạ Vân Lạnh Vật kỳ bảo kỳ lạ này là Vân Lạnh sao Đám võ giả bên ngoài xôn xao, Vân Lạnh là ký hiệu của Hoàng đế Đại Vân Quốc Do người sáng lập Đại Vân Quốc Hoàng đế Vân phàm để lại là biểu tượng của đại vân quốc. Hơn nữa vân lệnh này còn ẩn giấu một bí mật nếu ai có thể giải được thì có thể phá bỏ được ràng buộc của đạo quả để trở thành thần thông. Chỉ là một trăm năm trước vân phàm thoái vị một mình rời đi không ai biết hắn đi đâu. Không ngờ rằng lúc này vân lệnh lại xuất hiện ở đây. Đúng là vân lệnh vì không ít thế lực đều đang tìm kiếm nếu ai có được vân lệnh thì sẽ là vân phàm tiếp theo chiếm giữ thiên mệnh trở thành hoàng thế đại vân của đời kế tiếp có võ giả nói. Dương Tử Lăng lạnh lùng nhìn Lâm Sơn, hay cho cầu trung thần báo quốc, ngoài mặt thì trung thành với hoàng thất nhưng lại âm thầm cấu kết với địch quốc dẫn sói vào nhà. Vân Phong điện hạ, người không hề thăm dò Lâm lão bên cạnh ngươi, xem rốt cuộc làm sao Kiếm Mộc Việt lại đến được nơi này ư? Vân Phong thần sắc trầm xuống, đang muốn mở miệng, Lâm Sơn lại cười lạnh nói, "Tu ngập máu phun người này của Dương tiểu thư, thực sự là thấp kém." Lão Phu chính là vì Điện Hạ mới tới lấy vân lệnh đây. Nói xong Lâm Sơn bước qua khoảng không trăm mét đi tới trước trận pháp. Hai vị, Dương Tử Lăng thần sắc biến đổi, nàng nhất định phải lấy được vân lệnh. Nếu như bị Lâm Sơn giành được thì mọi việc coi như hỏng. Dương Tiểu Thư cứ yên tâm. Gia Cát Thần Hầu tự tin mở cười, quạt lông khẽ lay động. Một tia ánh sáng vàng đánh ra, đánh thẳng vào trong trận pháp. Âm. Uhm. Ánh vàng không đánh vào được, trận pháp rung động. Một ý sát phạt phóng lên tận trời Lâm Sơn đứng trước trận pháp Đứng mũi chịu sào đối mặt với sát khí Thân sắc hắn chợt thay đổi Vội bay ngược ra ngoài ra các Thần Hầu nhánh mắt tiến vào trận pháp Khí tức của trận pháp dừng lại Một vết nứt xuất hiện trực tiếp tiến vào trong thông đạo Chuyện gì xảy ra đây? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Mọi người chung quanh đều ngỡ ngàng Vừa rồi có người bất chấp trận pháp Mà tiến vào có phải hay không? Là ai? Lâm Sơn kinh sợ Bản thân thì bị trận pháp đánh lui, nhưng chớp mắt lại có người vượt qua hắn để tiến vào trong trận pháp. Là Gia Cát Thần Hầu, hắn và Lý Quảng tiên bối ở với nhau, giờ không thấy đâu nữa. Trận pháp thuật của Gia Cát Thần Hầu thật là cao siêu, được xưng là trận pháp Đại Tông Sư. Trận pháp huyền phẩm này mặc dù cao diệu, nhưng tuyệt đối không ngăn được hắn. Võ giả chung quanh liền đưa ra lời giải thích. Lại là thần ma đạo tràng, sắc mặt của Vân Phong đen như cái đít nổi. Thần ma đạo tràng Lâm Sơn sắc mặt cũng âm trầm. ăn đến Thanh Nguyệt Thành này đã được mấy ngày, đối với thần ma đạo Tràng cũng có một chút hiểu biết. Chẳng phải đã nói thần ma đạo Tràng không nhúng tay vào việc này sao? Sao có hai cường giả lại chạy đến đây? Ánh mắt của Lâm Sơn lạnh lẽo, nhìn về phía Dương Tử Lăng ở bên cạnh Lý Quảng. Thần ma đạo chàng người cũng muốn phản quốc sao? Lý Quảng liếc nhẹ Lâm Sơn mang theo một tia khinh miệt, phản quốc. Thần ma đạo chàng ta nhập quốc khi nào? mọi người sợ hãi cả kinh vân phòng lại cản tức giận Lâm lão giết hắn cho ta chưa từng nhập quốc điều này rõ ràng là thần ma đạo tràng không thừa nhận đại vân quốc đạo tràng thích làm gì thì làm đại vân quốc nhà ngươi không được xen vào thật là to gan Lâm lão cả giận quát to một tiếng một trưởng đánh về phía lý quảng dương tiểu thu chăm sóc tốt bản thân ta kìm chân lâm sơn sau đó thần hầu sẽ mang tới thứ mà người muốn lý quảng bỏ lại một câu sau đó nhún người bay lên không trung ánh quang rẽ lên mũi tên như rồng ra tay, vân phòng gầm thét một tiếng, Lý Uẩn ra tay tiếp, Lưu Khánh Dư Hồng đang đi sau lưng của Dương Tử Lăng cũng đồng thời ra tay, nhưng ngay sau đó thân thể hai người mềm nhũn trực tiếp ngã xuống, người hai người biến sắc, miệng chảy ra huyết dịch đen ngòm, ngu ngốc, các ngươi thực sự cho rằng ta không biết các ngươi đã sớm phản bội ta sao? Sắc mặt của Dương Tử Lăng cực kỳ lạnh lẽo, đang cầm trường kiếm trong tay Ta sớm đã hạ kịch độc tác dụng chậm trong thức ăn của các ngươi. giết. Dương Tấn cả giận quát to một tiếng, cây thương trong tay phóng về phía Lý Uẩn. <cười> haha. bằng ngươi mà cũng dám cản ta? Lý Uẩn cười lạnh, một kiếm chém xuống. Hập. một thương như rồng múa trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của Lý Uẩn. con người tự cho mình là võ công cao cường mà kiêu ngạo đó lại không chịu nổi một thương. Ngù ngốc. ta đã sớm tinh luyện phẩm chất của nguyên lực rồi. Dương Tấn cười lạnh một tiếng tương dài khẽ lắc liền đá thân thể của Lý Uẩn văng ra ngoài. Vân Phong điện hạ, ngươi còn gì cần giúp đỡ không? Dương Tử Lăng cười lạnh một tiếng mỉa mai nhìn Vân Phong. Ngươi... Vân Phong kinh sợ, không nghĩ tới là mấy cao thủ mình mang tới đây, ngoại trừ đạo quả lâm lão thì tất cả đều chết, mà chết ngay trong vòng một chiêu. Lưu Khánh và Dư Hồng bị độc chết thì còn dễ, nhưng Lý Uẩn này là trúc cơ đỉnh Phong, là cao thủ xuất thân tử Tông Môn, vậy mà một chiêu cũng không cản được ta là hoàng tử của đại vân, ngươi dám giết ta sau. vân phong sợ hãi lui lại. một miếng hoàng lệnh của đại vân được dơ cao, hắn ôm tia hy vọng cuối cùng. ai có thể giết dương tử lăng? ta phong hắn làm chủ của một thành. vương nguyên, vương nguyên đâu? nhanh chóng ra đây ngăn tên phản bội này lại. vân phong gào thét. bốn phía yên tĩnh, không thấy bóng dáng vương nguyên đâu cả. đến cả võ giả của nhà họ vương trong phủ thành chủ cũng không thấy một ai. vân phong điện hạ, người lo lắng quá rồi. Tử Lăng sao dám ra tay với Điện Hạ chứ, lúc nãy chỉ là giết chết phản nghịch thôi. Dương Tử Lăng nghiêm mặt lên tiếng, vội vàng hành lễ với Vân Phong. Vân Phong thầm giật mình, nhất thời có chút ngỡ ngàng. Điện Hạ, nàng ta đang mê hoặc người đó. Lâm Sơn gầm lên một tiếng, một trường đẩy lui Lý Quảng, phi thân đến trước người của Vân Phong. Lý Quảng vẻ nghiêm túc trở lại bên cạnh Dương Tử Lăng. Vừa rồi khi giao chiến, hắn đã rơi vào thế yếu. Lâm Sơn là võ giả đạo quả trung kỳ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, muốn chiến thắng đối phương là việc hầu như không thể. Dương Tử Lăng lạnh lùng nói, Lâm Sơn, ngươi phản bội đại vân quốc mê hoặc hoàng tử, cho dù là Thanh Sơn Tông cũng không cứu nổi ngươi. sắc mặt của Lâm Sơn vô cùng nghiêm túc, điện hạ, ngài hãy rời khỏi đây trước, khi nào lão phù lấy được vân lệnh sẽ tới tìm ngài. Vân Phong lắc đầu, lầm lão yên tông, nàng không dám giết ta. Vân Lệnh quan trọng hơn, xin nhờ Lâm lão ra tay. Hiện tại hắn cũng đã nhận ra lúc nãy bản thân đã quá hồ đồ, hắn đường đường là hoàng tử của Đại Vân quốc, sao Dương Tử Lăng dám ra tay giết hắn cơ chứ? Lâm Sơn vừa nghĩ cũng hiểu rõ nguyên nhân, cái đó lão tiếp tục ra tay, nguyên khí thiên địa bạo động theo trưởng kiếm trong tay lão, một luồng kiếm quang dài tầm một trượng bổ thẳng về phía Lý Quảng. Cùng tiến của Lý Quảng dũng mãnh như hồng, bắn ra năm mũi tên cùng lúc, trực diện đối đầu với đạo quả trung kỳ. Dương Tử Lăng quét mắt khắp nơi, sau đó lui về phía sau Dương Tấn. Chúng ta đi. Tiểu thư, thế còn Vân Lạnh, Dương Tấn do dự. Thần ma đạo chẳng sẽ lấy được nó. Chúng ta ở lại chỗ này chỉ tổ vướng tay vướng chân. Và lại tất phải đặt một dấu chấm hết cho chuyện của ngày hôm nay. Ta muốn đi gặp kiếm Mộc Việt. Dương Tử Lăng thấp giọng thì thào. Dương Tấn kẽ gật đầu rồi xoay người mang Dương Tử Lăng chạy đi. Vân Phong sầm mặt nhìn hai người bọn họ, xong lại không có đuổi theo ở trong tiễn cảnh tiễn khí dậm dạp ngập trời ở dưới đất các võ giả vội vàng lui về sau để tránh khỏi trận chiến giữa hai đại cao thủ nơm nớp lo sợ là bị dư chấn liên lụy uhm. đúng lúc này trận pháp tiếp tục biến hóa ra các thần hầu phá trận mà ra một tay y cầm quạt tay còn lại cầm một kiện lệnh bài màu trắng y thở ơ nói nhiệm vụ hoàn thành lý quảng đi thôi vừa dứt câu y lập tức nhún người thoát cái đã đi xa ngàn dặm 15 phút sau trận pháp sẽ biến mất bên trong còn sót lại mấy món rác rưởi cho các người vậy. đà tạ thần hầu tiền bối, đám võ giả còn lại kích động không thôi. thần ma đạo chàng là vậy, chẳng ai là vừa mắt với mấy món đổ cấp thấp cả. theo như lời chàng chủ, thì cái nào mà không đạt đến thần cấp đều là rác rưởi. lý quảng lại bắn hai đợt cùng tiễn mỗi đập năm mũi tên. sau khi đánh lui lâm sơn, cấp tốc đuổi theo ra các thần hầu. đứng lại đó. Lâm Sơn phẫn nộ, chám gãy cả mười mũi tên, rồi bỏ một kiếm về phía hai người. Đừng có tự tìm đường chết, Ra cắt lạnh lùng, phất quạt một cái, một luồng ánh sáng màu vàng lập tức lóe lên, Lý Quảng cũng dơ trưởng cung phóng tên. Âm, uhm. một tiếng nổ vang lên, kiếm quàng bỗng chốc vỡ nát, Lâm Sơn lào đảo lui về phía sau, sắc mặt vô cùng u ám. Lâm Lão, vân phòng biến sắc, Lâm Lão đường đường là đạo quả trung kỳ, thế mà lại bị đánh lui. Mà lúc này ra các thần hầu và Lý Quảng xảy chân đã đi được hơn chục trượng chẳng mấy chốc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đi! Lâm lão sầm mặt túm Lê Vân Phong rồi ngự không đi mất. Lão giả ngu ngốc, tưởng đạo quả là vô địch thật sao, cũng không nhìn xem bọn là ai. Một võ giả đến tầm bảo mỉm cười kinh bỉ. May mà thần hầu tiền bối còn chưa bày trận đó nhà Chứ ngày ấy mà bày trận thì ta chắc kèo là lâm lão thổ tả gì đó chả chết mất xác chứ đừng có mơ. Lý Quảng và gia cát thần hầu chẳng may may để tâm đến lời nghị luận của nhóm võ giả. Nhiệm vụ của họ là lấy vân lệnh chứ không phải giết đạo quả. Chỉ cần lấy được vân lệnh là coi như nhiệm vụ hoàn thành. Lúc hai vị thần ma về đến đảo Tràng thì Dương Tử Lăng còn chưa tới. Bọn họ cũng không nôn nóng, hai người ngồi xếp bằng trước cửa để chờ đợi. Mà tin tức về vân lệnh cũng truyền khắp thanh Nguyệt Thành. Lúc này trong phủ thành chủ Vân Phong đằng đằng sát khí dẫn theo Lâm Sơn xông thẳng vào phòng của Vương Nguyên. Hắn cáo gắt Vương Nguyên. Chỉ là lời còn chưa dứt thì đã không tiếp tục được nữa. Hắn nhìn Vương Nguyên nằm trên giường mặt mày tái nhợt y thoi thóp. Vân công tử, lẩm Sơn nhíu mày, một luồng nguyên lực chui vào người Vương Nguyên. kẻ nào đã thương ngươi, ra tay lại ác như vậy. Vân Phong chẳng biết nói gì nữa, không phải Vương Nguyên không giúp mà là vì bị thương không đi được. Là một kiếm khách trẻ tuổi, hắn tự xưng là một kiếm Việt, khục khục. Vương Nguyên hoa sủ sụ, sau đó ói ra một búng máu. Vương Thành Chủ chú ý dưỡng thương cho tốt Vân Phong sầm mặt rời đi Lâm Sơn cũng theo sau Lão lại chẳng có hứng thú chữa thương cho Vương Nguyên Lâm Lão Giờ phải làm sao đây Có thần ma đạo tràng nhúng tay Chúng ta khó mà lấy được Vân lệnh. Vân Phong lạnh giọng nói Lâm Sơn nghiêm mặt đáp Ngài cứ yên tâm Lão Phu Đất truyền tin cho Tông Môn Mấy ngày nữa thì hai sư huynh của ta sẽ tới đây Đến lúc đó thì thần ma đạo chẳng át diệt Hiện tại tuy Lâm Sơn vẫn còn tức giận Nhưng đồng thời Lão lại càng muốn có được thần ma đạo tràng hơn. Ba đệ tử của não vậy mà chẳng ai đỡ nổi một chiêu, là còn bị mấy tên đã mua vật phẩm của thần ma đạo tràng giết sạch. Chỉ bấy nhiêu đã có thể kiểm chứng sự thần kỳ của đạo tràng Lầm lão cực khổ rồi. Bây giờ Vân Phong cực kỳ hối hận là tại sao lúc trước bản thân không mua nhiều vật phẩm ở thần ma đạo tràng hơn. Nếu không hiện tại, hắn đã có thể đối phó Dương Tử Lăng, Lý Uẩn, lại có thể đối phó với Dương Tấn. Vậy thì cục diện hôm nay đã khác Nhưng đáng tiếc là Lý Uẩn không có ý mua, mà cũng giống như hắn định bụng khi nào chở Lâm Sơn đến thì sẽ đánh cướp toàn bộ. Hiện tại hắn mới phát hiện Lâm Sơn đã đột phá đạo quả trung kỳ thì vẫn không phải đối thủ của thần ma đạo tràng, thậm chí là nếu chưa đột phá e rằng đã chết từ lâu. Mà bây giờ Dương Tử Lăng đã gặp được kiếm Mộc Việt à mộc kiếm Việt, đồng thời lấy được một ít nguyên tinh từ mộc kiếm Việt, không ai biết là bọn họ đã bàn bạc và giao dịch với nhau những gì. Ở phủ thanh chủ vương mình mình gấp gáp lao ra khỏi phủ đệ vọt về phía thần ma đạo tràng. Vân lệnh hiện thế lại thêm mấy món bảo vật mà ra các thần hầu để lại bị các võ giả khác tranh giành được. Khi mấy võ giả lạ mặt có được bảo vật thì điều đầu tiên họ nghĩ đến là thứ này có phù hợp với mình không. Nhưng điều đầu tiên mà võ giả thanh nguyệt thành nghĩ tới là món này bán được bao nhiêu. Hơn phân nửa số võ giả sau khi lấy được bảo vật đã lập tức bán đứt mấy món không quý giá. Còn nếu là vật quý họ sẽ âm thầm rời đi. Định sẽ đến thành trì khác bán với giá cao hơn Sau đó quay về đây mua đồ Thành Thanh Nguyệt lại khôi phục vẻ yên bình vốn có Nên khai phá thì khai phá Nên đi làm thì đi làm Khắp nơi tràn đầy không khí thịnh vượng mà an lành Liệu Thành Minh, Vương Nguyên Có được tài nguyên mà các đại gia tộc khai phá Thì thành công bước vào Thành Phong Diệp Tùy giá có rẻ hơn một chút Nhưng số lượng lại nhiều và ổn định Thành ra họ kiếm được không ít Đám người Lưu Trinh cũng tiếp tục bày bán tài nguyên của thành, à, của Thanh Nguyệt Hồ. Do có sự ủng hộ của phụ Thanh Chủ nên vật phẩm nhiều hơn đợt trước cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Viện trưởng của nhà trẻ Liễu Thanh Minh thành công huy động đám nhóc ở nhà trẻ đi làm công từ đó cũng kiếm được bộn tiền. Có người vui nhưng cũng có người phiền não. Vân Phong chính là người phiền não này bởi vì hắn vốn định chờ cho Dương Tử Lăng xuất hiện thì sẽ cướp đoạt vân lệnh. Nhưng ai ngờ Dương Tử Lăng lại chạy tới thần ma đạo tràng đến giờ vẫn chưa ra khỏi đó. Hôm nay thần ma đạo tràng mở cửa, truyền một tin tức ra khắp các ngõ ngách của thành Thanh Nguyệt. Thần ma đạo tràng bắt đầu kinh doanh trở lại, số lượng vật phẩm tăng lên, bao gồm cả đạo cảnh. Này các võ giả, có phải mọi người vẫn đang tu luyện, vẫn đang khắc khổ không cảm ngộ đạo cảnh tiếp theo? Ta có lời này muốn nói với các người, ngộ cái thổ cả gì mà ngộ, còn không mau đến đây mà mua đạo cảnh đi, chẳng mấy chốc các người có thể thăng thiên. Thần ma đạo tràng mở cửa rồi sau có bán cả đạo cảnh à? Toàn Thanh Nguyệt Thành mũng chốc nhốn nháo cả lên. Đạo cảnh là gì? Đó là cảm ngộ về cảnh giới, là hóa thân của pháp tắc. Tiên thiên có đạo cảnh tiên thiên, trúc cơ có đạo cảnh trúc cơ. Đạo cảnh là thứ đại biểu cho đạo của một người. Một khi ngộ được đạo thì có thể đột phá, mà không ngộ được thì sẽ bị kẹt mãi ở đó không thể tấn cấp. Dương Tử Lăng là người đầu tiên chạy tới đạo tràng. Nàng đã đóng cọc ở đây để chờ đợi từ sớm, nhưng vật phẩm được bài bán trong đại tràng đã trói mù cả mắt của nàng. Đạo cảnh nhập môn, trúc cơ, đạo quả, thần thông, một khi đã mua đạo cảnh nào thì lĩnh ngộ về cảnh dưới đó sẽ lập tức trở thành viên mãn, không hề có tác dụng phụ. Chàng chủ, người thế này là muốn thăng thiên luôn sao? Dương tử lăng ngơ ngắt há hốc miệng. Dương tiểu thư, xin hỏi người muốn mua đạo cảnh nào? Giá chỉ gấp hai lần công pháp mà thôi, không đắt một chút nào. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, đào cảnh tách ra bán thì có giá gấp đôi mỗi một bộ công pháp thuộc mỗi một cấp bậc khác nhau. Cái giá này đúng là tuyệt đối không đắt. Bởi thử nghĩ mà xem, người có công pháp thần cấp nhưng mà chắc gì người đã luyện thành thần, hạn chế về tư chất hoặc là ngộ tính không đủ sẽ khiến người dậm chân tại chỗ. Nhưng khi có người có được cảnh giới đại đế tu luyện trên một chặng đường băng phẳng như thế, thì cho dù người chỉ là một con lợn, tích lũy đủ nguyên lực cũng có thể thành đế. Điều này nghịch thiên đến cỡ nào? Xong thật đáng tiếc, chuyện mấy đạo cảnh này chỉ có từ nhập môn tới thần thông. Nó có liên quan tới Giang Thái Huyền, bởi vì hắn chỉ có được thần ma tổ kinh từ nhập môn tới thần thông mà thôi. Nếu hắn có thể có được các công pháp ở giai đoạn tiếp theo, thì đạo tràng sẽ xuất hiện thêm các đạo cảnh khác. Tạp tra Giang Thái Huyền cũng rất kinh ngạc về sự xuất hiện của đạo cảnh, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy điều này cực kỳ hợp lý, bởi vì đối những võ giả tư chất không tốt hay là ngộ tính kém Cho dù là có sở hữu công pháp thần cấp thì với trường hợp mất mấy năm vẫn không có đột phá được một cái đạo cảnh thì có tác dụng gì đâu. Chỉ có đạo cảnh mới có thể giúp những võ giả này một bước lên mây. Hiện tại Giang Thái Huyền đã có thể nghiêm túc mà nói với tất cả mọi người. Chỉ cần các ngươi có tiền quả thực có thể là một bước đăng thiên. Chàng chủ, có thể bán cho ta một phần đạo cảnh đạo quả không? Dương Tử Lăng hỏi. Đương nhiên, 200 nguyên tinh, Giang Thái Huyền đáp. Dương Tấn. Dương Tử Lăng lại gọi, tiểu thư, Dương Tấn kích động đi tới. Đạo cảnh này cho ngươi, mong là ngươi đừng làm ta thất vọng, Dương Tử Lăng trầm giọng nói. Đà tạ tiểu thư, Dương Tấn tuyệt sợ không phụ ân tình của tiểu thư. Dương Tấn dè dặt nhận lễ quang cầu có hình dạng như chiếc bình ngọc, chiếc bình màu vàng kim này tản ra khí tức huyền ảo. Cứ trực tiếp nuốt xuống, sau đó ngươi sẽ có được cảm ngộ, Giang Thái Huyền nói. Dương Tấn nghe vậy thì nuốt ngay không chút do dự. Sau khi nuốt đạo cảnh vào rồi, Dương Tấn liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu nguyên khí trong thiên địa, liên tục tấn công vào bức màn chắn của đạo quả. Một canh giờ sau, khí thế trên người Dương Tấn đột nhiên bùng nổ, hắn đã thành công phá vỡ cực hạn của đạo quả, từ đó đột phá cảnh giới đạo quả. Sự chênh lệch này cũng thật là, Giang Thái Huyền lắc đầu, hắn chỉ đột phá trúc cơ thôi đã mất mấy ngày, mà Dương Tấn lại đột phá đạo quả lại chỉ cần chưa đến một canh giờ. Đây chính là sự khác nhau giữa thần ma và người thường. Thần ma tu luyện toàn thân, tình luyện mỗi tất tế bảo trên cơ thể. Mà võ giả phàm nhân thì chỉ cần đột phá nguyên lực, sau đó mới từ từ điều dưỡng thể xác Sau khi tấn cấp, Dương tấn bèn chắp tay chào rồi đi vào căn phòng nhỏ mà Hoàng Nhược Yên để lại, tiếp tục bế quan. Hắn còn phải củng cố tu vi. Chàng chủ, ta muốn dùng 200 nguyên tinh để mời ngươi, bảo vệ vân lệnh giúp ta, Dương Tử Lăng nói. Giang Thái Huyền hơi sửng sốt, thông qua thiên võng hắn đã biết được Vân lệnh là gì. Nghe nàng nói vậy hắn không khỏi bật cười. Người thông minh thật đấy. Ta giữ giúp người năm ngày. Đà tạ chàng chủ Dương Tử Lăng mừng rỡ. Nàng vội giao Vân lệnh và hai trăm nguyên tinh cho hắn. Dương Tử Lăng biết bản thân nàng không thể bảo vệ được Vân lệnh. Đặc biệt hiện tại Lâm Sơn và Vân Phong vẫn chưa rời khỏi Thanh Nguyệt Thành. Đây cũng là lý do tại sao mấy ngày nay nàng một mình một mực đóng cọc ở Thần Ma Đạo Tràng. Không phải nàng không muốn đi, mà là không dám. Bởi vì vừa bước chân ra khỏi nơi này, chắc chắn vần lệnh sẽ bị cướp đoạt. Trong cả tòa thành thanh nguyệt này thì chỉ có nơi đây là an toàn nhất. Mà điểm quan trọng nhất chính là người ở đây không có ham muốn vần lệnh một chút nào. Chàng chủ, đạo cảnh. Có phải chỗ này có bán đạo cảnh không? Ta muốn mua đạo cảnh tiên thiên. Cường mình mình suốt ruột cuồn cút chạy tới. 200 nguyên tệ. Ôi chồng, Minh Minh này. Người phát triển nơi này lâu như vậy. Tại sao vẫn là một tên nghèo kiết xác vậy? Giang Thái Huyền càm ra một câu rồi đưa cho hắn đạo cảnh tiên thiên. Vương Minh Minh cười hề hề nuốt đạo cảnh tiên thiên xuống rồi tức khắc đột phá. Sau đó thì ngày càng nhiều võ giả mò đến ai cũng mong có được đạo cảnh. Chỉ cần có đủ tiền thì đến cả đạp cảnh cũng có thể mua. Chứ đừng nói đạo cảnh. Và thực là không cần phải luyện võ làm chi cho mệt. Sau này còn mẹ nó ai dám nói ta chỉ biết đâm đầu và kiếm tiền bắt ta đi luyện võ thì má nó chứ ta không đánh chết hắn ta đi đầu xuống đất vương mình mình đắc ý hất cầm bây giờ hắn đã là võ giả tiên thiên rồi đó trang chủ ta muốn mua đạo cảnh trúc cơ trang chủ ta mua đạo cảnh đạo quả liễu thành minh cũng mò tới vừa nhìn thấy thương phẩm hai mắt sáng rỡ lên liễu thanh minh bị kẹt ở trúc cơ đỉnh phong quá lâu hắn vẫn luôn cho rằng cả đời này không có hy vọng đột phá nhưng mà hiện tại thì đã có đạo cảnh đạo quả Tiền tích góp trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng đủ để mua. Đào cảnh đạo quả còn mạnh gấp trăm lần phá trướng đan, lại không để lại các dụng phụ. Nhớ tới những hành vi ác ôn ghê tẩm mà thành chủ cũ và dòng binh công hội làm để mà đột phá đạo quả, nếu thành bình không khỏi thổn thức. Nếu đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì với số tiền mà công hội dòng binh tích góp được, phòng chừng là đủ để bọn họ đột phá đến mấy đạo quả lận đấy chứ. Tiến khách xong, Giang Thái Huyền bắt đầu nhìn xem tin tức của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp trúc cơ, một phần quà bí ẩn đã được gửi đến kho cá nhân. Tinh, công bố nhiệm vụ, mở chi nhánh đạo tràng. Thời gian nhiệm vụ là một tháng, thưởng cho một hạt giống thần ma cấp thấp. Mức độ hoàn thành tùy thuộc vào danh tiếng và công việc buôn bán ở cửa hàng, thưởng cho dịch dinh dưỡng thần ma cấp thấp. Tinh, ký chủ tăng cấp, rút ngắn thời gian nhận linh thực của thần ma xuống còn 5 ngày. Tinh, bản xoay nhân 2 chia thành 3 loại rút thưởng, lần lượt là kim tệ, nguyên tệ và nguyên tinh. Cho một lần quay thưởng không giới hạn, quay càng nhiều càng được chiết khấu nhằm giúp các hàng có được nhiều ưu đãi hơn. Giang Thái Huyền mừng rỡ phát hiện bản thân mình đã có quyền tự mở chi nhánh của đạo tràng. Hơn nữa còn có thể đăng bài tuyển dụng nhân viên. Nhân viên cửa hàng sẽ được chia làm nhân viên thực tập và nhân viên chính thức. Nhân viên thực tập không có quyền lấy hàng, nhưng nhân viên chính thức thì có. Nhân viên cửa hàng thì không được trích phần trăm. Trong một tháng, nhân viên thực tập có thể nhận được một phần linh thực, còn nhân viên chính thức thì sẽ được thưởng một phần linh thực. Nhưng có một điều hạn chế. Đó là nếu nhân viên muốn lấy hàng thì phải nhận được tiền trước, trong khi chàng chủ như hắn thì có thể lấy hàng trước rồi ghi nợ, chỉ cần trả đủ trong thời hạn quy định là được. Hiện tại hắn có thể xem như, xem được tin tức của một quốc gia nhỏ có từ 20 và thành chấn quốc trở xuống. À... 20 tòa thành chấn trở xuống, sau này còn có thể mở rộng phạm vi ra toàn quốc. Còn về bàn xoay thì Giang Thái Huyền chẳng có lời nào để nói. ba cái bàn xoay, bàn kim tệ thì đang thưởng cho một phần huyết mạch thần cấp cấp thấp. Trong 9 ô, có một ô là phần thưởng, 8 ô còn lại là cảm ơn đã tham gia. Bàn nguyên tệ, một lần xoay tốn một nguyên tệ, có thể nhận được một thần huyết và công pháp thần cấp. 2 ô phần thưởng, 88 ô là cảm ơn đã tham gia. Bàn nguyên tinh thì một nguyên tinh một lần có thể trúng được một thần huyết hoặc thần thẻ, còn có công pháp và thần khí, ba phần thưởng nhưng tổng cộng lại có tới là 160 ô. Hệ thống, giờ người cao kiệt tới mức không thèm cho cả vật phẩm bình thường luôn ấy hả? Giang Thái Huyền thầm phỉ nhổ trong lòng, lúc trước còn nói là có phần thưởng an ủi, linh thạch bình thường này nọ, bây giờ nhưng cả phần thưởng an ủi cũng không có, hoàn toàn chỉ là cảm ơn đã tham gia giang thái huyền cảm thấy trong ba cái bàn xoay này chỉ có bàn xoay kim tệ là để bẫy cho cái đám người nghèo kia, còn nguyên tệ và nguyên tinh chủ yếu là để dụ dỗ đám người giàu có, và lại còn có vụ cho phép quay thưởng không giới hạn số lượng một lần nữa, rút nhiều sẽ có ưu đãi. Thư tính xem một đợt như vậy quay một ngàn lần, rồi cứ tiếp tục cộng thêm 10 lần như vậy, bộ hệ thống định hố chết bọn họ hay sao? ở phủ thành chủ. Lão tổ, ngài vẫn đang cảm ngộ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ sau. Vương Minh Minh lén lút mò tới chỗ lão tổ của vương gia đang tu luyện, sau đó đặt mông ngồi xuống trước mặt lão tổ. Minh Minh, bây giờ con đã là thiếu thành chủ rồi, chú ý hành tượng một chút. Lão tổ vương gia nhíu mày nhắc nhở. Lão tổ, ngài nói xem, đã bao lâu rồi ngài chưa có lên thiên võng vậy. Minh Minh cạn lời. Lúc thanh nguyệt thành gặp khó khăn ta có lên xem rồi, sao vậy, lại xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ vương nguyên... Lão tổ của vương gia sầm mặt lại. Ôi giời ơi! Lão tổ ơi là lão tổ! Ngài có biết nếu ngài cứ tiếp tục bế quan như thế, thì sau này ngài sẽ trở thành tiểu bối của vương gia mất hay không? Vương Minh Minh bĩu môi. Lão tổ vương gia đen mặt, lão tức giận mắng. Thằng nhóc con này, nói năng kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ ngươi muốn leo lên đầu lão tổ ngồi luôn à? Nếu như không phải thiên phú của vương Minh Minh không tệ, ngay từ nhỏ đã được yêu thương. Hơn nữa lão cũng thích hắn thì thử đổi thành đệ tử khác ở vương gia mà xem dám ăn nói bố láo như vậy trước mặt lão, lão sẽ đánh cho chết tươi ấy chứ lão tổ ngài phải theo kịp thời đại đi thôi liễu thành mình cũng đã tấn cấp đạo quả thành công qua mấy ngày nữa thì khắp thành thanh nguyệt này sẽ nhan nhản đạo quả cho mà coi vương mình mình bất đang dĩ mở thiên võng ra ngài xem này thần ma đạo tràng đã bắt đầu mở bán đạo cảnh luôn rồi vậy mà ngài còn tự nhốt mình trong cái căn phòng nhỏ này để ngủ sau bộ thú vị lắm mà Không phải là lão tổ ngủ, lão tổ đang cảm ngộ cảnh giới, tu luyện đó có biết chưa? Lão tổ của vương gia tức điên lên, lão quét mắt nhìn thiên võng một cái rồi sững sở, ngay cả hô hấp cũng trở nên rồn rập. Đạo cảnh đạo quả Lão tổ, tu vi trúc cơ của ngài còn hơi thấp, còn đã mua đạo cảnh trúc cơ cho ngài rồi. Sau khi hấp thu, ngài sẽ đạt tới cảnh giới trúc cơ viên mãn, đủ để ngài tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Đến lúc đó lại mua thêm đạo cảnh trúc cơ, đạo quả rồi linh khí tiên thiên. Vậy là có thể bay thẳng lên đạo quả rồi. Ôi chào, Lão Tổ, ngài kéo con làm gì? Muốn dẫn con đi đâu? Vương Minh Minh đang kích động dần dần, chưa kịp nói xong thì đã bị Lão Tổ kéo ra ngoài. Giờ còn cảm ngộ cái đất gì nữa? Đi, để Lão Tổ, đi bán cái tổ trạch nhà mình. Bắc. Lão Tổ Trần Gia và Lão Tổ các đại gia tộc khác cộng với đám người lưu chính cũng như các tiểu gia tộc đua nhau liều mạng kiếm tiền để mua đồ. Đào cảnh tiên thiên chỉ tốn có hai nguyên tinh tức là chỉ có 200 nguyên tệ. Đối với tình trạng hiện nay của thành Thanh Nguyệt mà nói thì giá cả không đắt chút nào. Trong Thanh Nguyệt thành, phàm là võ giả đã tìm được công việc như đào khoáng hay là khai phá Thanh Nguyệt Hồ đều có thể trả được chút tiền này. Ở đâu cũng có người trộm giữ riêng lấy vài món đồ. Mỗi lần thu hoạch thiếu mất một hai khoáng thạch thì mấy đại gia tộc cũng sẽ không phát hiện mà họ cũng sẽ lười để ý đến chuyện đó. Và lại vì muốn những võ giả này tận tâm làm việc mà đám người lưu chính ra tay hào phóng Mấy món mà họ không vỡ ý sẽ đưa hết cho các võ giả để tự phân chia. Còn họ đem đi bán hay là giữ lại thì cũng gom góp được không ít tiền. Là cái Thanh Nguyệt Thành này điên rồi hay là ta đang bị điên? Mộc kiếm Việt hoang mang, con mẹ nó mới bao lâu đâu mà võ giả đây 10 người thì hết 3 người đã là tiên thiên. Tồn nghiêm võ giả của các ngươi đâu, sự kiêu ngạo của các ngươi đâu. Mộc kiếm Việt không bình tĩnh nổi nữa, hắn vậy mà lại nghe thấy bà võ giả tiên thiên này định đến Thanh Nguyệt Hồ để làm công. Đậu má. Đã là tiên thiên rồi mà còn chạy đi làm khổ lao cho người khác sao? Muốn làm tá điền đến vậy ư? Không chỉ có Mộc kiếm Việt không bình tĩnh mà Vân Phong, Dương Tử Lăng cũng vậy. Còn họ khắc khổ tu luyện mấy năm trời mới đột phá tiên thiên còn được người khác xưng tụng là thiên tài. ấy vậy mà cái thanh nguyệt thành này chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể trở thành tiên thiên. Tự chênh lệch này có phải là láo tuyết quá rồi không? Nếu như có đủ tiền thì quân đội của phụ vương Những việc lớn của phụ vương lo gì không thành, dương tử lăng cười khổ. Nhưng mà nàng không mua nổi nhiều thứ như vậy. Không chỉ nàng mua không nổi mà phụ vương của nàng cũng chẳng có nhiều tiền như thế. Thu hoạch hôm nay phong phú phết nhỉ Tại thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền xoa tay khét lẹt. Tiền hôm nay kiếm được cũng sấp xỉ cái đợt mà mọi người tranh mua lần trước, bán được hơn 5.000 nguyên tệ. Số tiền này phải nói là rất nhiều bởi vì nó đồng nghĩa với việc những võ giả này đã tiêu tốn chừng 500.000 nguyên tệ chỗ hắn. Con số này quả thực không nhỏ chút nào. Tiền thiên võng, vô số võ giả tiền thiền đang kêu rên. Thằng chủ ác quá đi mất, ta mà sớm biết vậy thì sẽ không mua nữa. Nếu như hồi đợt trước khi đạo chàng đóng cửa ta nhịn không mua, thì bây giờ đã có thể mua đạo cảnh thoải mái rồi. Một gã tiền liền khóc lóc ủi ôi. Nhưng không chỉ mỗi mình hắn, mà còn có rất nhiều võ giả khác cũng đau lòng không thôi. Nếu lúc trước bọn họ để tiền đó không mua gì, thì bây giờ bọn họ cũng thể mua được đạo cảnh và nhiều thứ khác. Giang Thái Huyền tốt tính không trả lời bọn họ, lúc trước hắn nói, nói rõ là đạo tràng có thêm vật phẩm mới, đám người này bộp chộp không đợi nổi thì có thể trách ai? Không bẫy mấy người thì ta bẫy ai đây? Để ta xem phần tưởng bí ẩn của ta là cái gì nào? Giang Thái Huyền nhìn kho đổ cá nhân, bên trong có một phần quà đang phát sáng lấp lánh. Mở qua, Giang Thái Huyền sốt sáng nói, không biết trong phần quà này chứa thứ gì, là công pháp thần cấp hay chiêu thức thần cấp hay là dịch dinh dưỡng thần ma? khi cái chủ thành công mở được phần quà bí ẩn, nhận được một quyển truyền tống trận thần cấp cấp thấp kèm theo một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Truyền tống trận? Chỉ thế thôi? Giang Thái Huyền sững sờ, cái gì kỳ vậy? Lần này chỉ cho một cái truyền tống trận gì đó thôi hả? Hệ thống im thin thít, Giang Thái Huyền lại nhìn sang cái thứ được gọi là truyền tống trận, có hai cái được chia thành chính và phụ, hợp lại thì mới mở ra được một truyền tống trận hoàn chỉnh. Truyền tống trận Có thể dịch chuyển sạc một lần truyền tống 200 năm. Hệ thống, người chắc chắn là người không có chơi ta thật đó chứ. Con mẹ nó, ta lấy cái gì để sạc cho nó đây? Giang Thái Huyền bĩu môi bắt đọc đọc tiếp hướng dẫn sử dụng. Trong hướng dẫn sử dụng có nói truyền tống trận thần cấp cấp thấp này đã được sạc đầy đủ, có thể sử dụng 200 năm, không giới hạn số lượng người truyền tống trong một lần, là truyền tống trận thần cấp cấp thấp có tải trọng lớn nhất. Mà muốn sạc thì phải dùng nguyên tinh Có điều truyền tống trận mà hệ thống thưởng choán là một loại, tinh thạch năng lượng thần cấp có thể đảm bảo truyền tống trận hoạt động trơn tru 200 năm, có thể gia tăng số lượng truyền tống trận, lấy truyền tống trận ở chỗ hắn, làm trận chính liên kết với các truyền tống trận phụ khác. đương nhiên, tiền đề là hắn phải có được nguyên vật liệu, phải nhờ đến gia các thần hầu, vẽ được, sơ đồ truyền tống trận để tạo thêm cây mới. Truyền tống trận cũng không tồi cho khi nào đạo tràng mở thêm chi nhánh có thể trực tiếp chuyển tống, còn có thể mở thêm dịch vụ đặt hàng ở trên thiên võng nữa. Giang Thái Huyền xoa cầm nói, Bình thường buôn bán trên thiên võng cũng có thể đặt hàng, chỉ là không thể gửi hàng nhanh được. Mà ác nhất là thiên võng lại còn thu 1% phí thủ tục nữa chứ. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu tại sao Giang Thái Huyền lại không có nhận đặt hàng trên thiên võng. Hắn chỉ được trích thưởng có 1%, lại phải đưa cho thiên võng 1%, Lỡ như hệ thống không đưa tiền choán thì sao? Mà cho dù có đưa thì tiền kiếm được cũng chẳng nhiều nhận gì. Bây giờ có truyền tống trận rồi. Sau khi đặt hàng thì chưa có nói tới việc sẽ nhận được ngay lập tức. Nhưng chỉ ít nội trong nửa ngày là có thể nhận được hàng hóa. Giang Thái Huyền mở ra tiền võng. Hiện tại hắn đã xem được tiểu quốc có dưới 20 thành trì. Đại Vân Quốc thì có 14 tòa. Là một quốc gia nhỏ chỉ có 3 thành trì khá phồn thịnh là được xếp vào dạng thành trì lớn, Vân Thủy Thành, Thiên Phong Thành và quốc đô của Đại Vân Quốc gọi là Đại Vân Thành. Vân Thủy Thành là nơi phát triển nhất về mặt kinh tế, ở đó có đầy đủ các công hội dòng binh và thương hội khác nhau, được xem là trung tâm kinh tế của Đại Vân Quốc, chỉ đứng sau mỗi quốc đô. Tuy nhiên, Thiên Phong Thành cũng là một thành phố lớn, nhưng lại không có giàu có như Vân Thủy Thành. Hơn nữa bên cạnh Vân Thủy Thành còn có Tông Môn, Thanh Sơn Tông chỉ là một trong số đó. Đại Vân Quốc có năm tông vốn lớn, trong đó Thanh Sơn Tông là tông môn yếu nhất, mặc dù có thể nói là mạnh hơn các gia tộc đạo quả một chút, nhưng nếu muốn so sánh với Hoàng Thất Đại Vân thì đúng là còn kém xa. Muốn mở chi nhánh của đạo tràng thì đương nhiên phải mở thành trì giàu có, dễ kiếm tiền nhất. Giang Thái Huyền quyết định chọn Vân Thủy Thành, còn về Đại Vân Thành thì thôi, bởi vì hắn đã coi sơ qua mấy cái bài đăng, rất có khả năng trong Hoàng Thất Đại Vân có cao thủ thần thông cảnh. Những người này, à, trừ phi là sông và đạo tràng kiếm chuyện giống như trưởng lão của dòng binh công hội mới chết thảm, còn mấy người khác đợi đám người Lý Quảng tu thành đạo quả đỉnh phong, thậm chí là thần thông cảnh thì tính sau. Cái vân lệnh này quý giá lắm sao chứ? Giang Thái Huyền lấy vân lệnh ra để hệ thống quét hình. Tinh vân lệnh được vân phàm đại đế để lại là biểu tượng của đại vân quốc có chứa một phần công pháp thần cấp rắc rưởi trị giá. Ngừng ngừng, hệ thống, ngươi đừng nói nữa, ta biết rồi, món này chả đáng giá su nào chứ gì. Giang Thái Huyền bĩu môi, ném vân lệnh vào trong kho, hắn thấy Dương Tử Lăng đi tới. Chàng chủ, Dương Tử Lăng tức giận bước vào đạo tràng. Sao vậy? Ai chọc sức Dương Đại Tiểu Thư thế? Hay là thuê một cường giả thay ngươi chút giận nha? Giang Thái Huyền cười nói, chàng chủ, ngươi phải cẩn thận, ta nhận được tin tình báo là có hai đạo quả của Thanh Sơn Tông đang chạy tới đây. Dương Tử Lăng nói, Ồ, Giang Thái Huyền chỉ bình tĩnh đáp một tiếng Dương Tử Lăng nhíu mày nói tiếp Gần đây Thanh Sơn Tông được Hoàng Thất Đại Vân chống lưng cho nên rất ngông cuồng Lần này chúng ta không lấy được Vân lệnh cho à, Lần này chúng không lấy được Vân lệnh cho Vân Phong chắc chắn sẽ tới đây gây chuyện Nếu như có người không muốn sống nữa Thì Đạo Trang sẽ tiến hắn xuống suối vàng Thế thôi Giang Thái Huyền cởi lạnh Chàng chủ Hiện tại Thanh Sơn Tông và Hoàng Thất Đại Vân Liên minh với nhau rất nhiều thế lực Dương Tử Lăng vừa lo lắng vừa tức giận, nàng còn định nói thêm gì đó thì Giang Thái Huyền đã cắt ngang. Dương Tiểu Thư, có thời gian lãng phí nước bọt ở đây chi bằng ngươi đi kiếm thêm ít tiền đi. Giang Thái Huyền lắc đầu thở dài, còn có còn nhớ lời ta đã nói không? Nếu ngươi có đủ tiền thì người thượng vị sẽ là ngươi, không cần phải nói nhiều. Và lại bây giờ ta còn có thể chen thêm một câu, chỉ cần có đủ tiền, ngươi muốn ngồi kiểu nào thì cũng không thành vấn đề. Có lúc Dương Tử Lăng chẳng thể hiểu nổi Giang Thái Huyền đang nghĩ cái khỉ gì. Nàng từng đánh giặc, cũng từng giao tiếp với rất nhiều thế lực. Nhưng chỉ đối mặt với Giang Thái Huyền, những kỹ năng đó lại không có chút tác dụng nào. Ở chỗ này nói nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì, bởi Giang Thái Huyền chỉ nhìn tiền. Chỉ cần có tiền thì muốn sao cũng được, hắn có thể thực hiện mọi mong muốn của ngươi. Nhưng nếu không có tiền thì xin tư lỗi, không bàn bạc gì hết chỉ e thiếu mỗi một câu là cút được bao xa thì đi bấy nhiêu xa thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.